t r ư ơ n g năm mươi tư, hoa quả gió lạnh mị căn cứ một liều y y a y ỉ n h ư mày mượn ngươi cắt nôn ta gọi liều y i ỉa y ỉa tiểu quỷ lần sau gặp mặt cũng đừng kêu a gì, ta như vậy xinh đẹp như hoa niên hữu kỷ đều bị ngươi kêu già đi về sau còn thế nào tìm đối tượng k h o á t tay cũng không quay đầu lại rời đi tiểu h à i nhi xem nàng bóng lưng khoe môi hung hăng chịu chịu này tiểu t ỷ t ỷ khả thật không biết xấu hổ thế nhưng đem tìm không thấy đối tượng quái đến trên người hán tiểu hành mẹ ta ở trong này chạy chạy đi đâu nhân nhiều như vậy bị bắt cóc làm sao bây giờ tài sẽ không đâu tiểu hành khả lợi hại hảo hảo hảo ngươi lợi hại nhất đôi này bánh nơi nào đến con ngươi đói bụng thời khinh khinh mặt lộ vẻ n g h i hoặc thời chi hành nhìn xem trong tay bánh nói là một cái thuốc thuốc gốc hắn nói ta lớn lên giống con của hắn phốc thời khinh khinh phúc cười ba n g ư ờ i nếu đã biết khẳng định hội đ ạ i vị kia thúc thúc tấu một chút thời chi hành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ này nho nhỏ biểu cảm trực tiếp chọc cười thời khinh khinh mẹ tiểu tử thời chi hành thực nể tình lộ ra tiểu giang xưa nói tiểu hành xinh đẹp mẹ ai nha con ta thật sự là càng ngày càng có thể nói hắc hắc mâu tử lưỡng hưu thuyết hưu tiêu ở giao dịch khu dạo thời khinh khinh con có cái gì muốn nói cho mẹ thời chi hành xem xét xem xét cuối cùng lưu lại ở một cái s ạ c thượng ngồi s ổ m xuống nhặt lên kia bụi phốc phốc tảng đá thoạt nhìn không có gì kỳ quái nhưng cho hắn một loại thực thoải mái cảm giác thời khinh khinh cũng ngồi s ổ m xuống xem sạp thượng gì đó ôm nhặt lậu tâm tư đáng tiếc nàng không có nhân vật chính mệnh một chút cũng không cảm thụ xuất ra nơi nào có cái gì bất đồng thời chi hành nhưng là chọn hai loại này nọ giống nhau là kia tảng đá còn có một khối là cái hình t h ủ kỳ quái mộc can thoạt nhìn rách tung vẽ không có gì đặc s ắ c thời khinh khinh cũng không hỏi xem con đối khác không có hứng thú trực tiếp hỏi chủ quán bán thế nào đối phương trào giá hai mươi k h ỏ a nhất dài tinh hoạch thời khinh khinh không có trả giá mua xuống nhất giai tinh hoạch đối với nàng mà nói không đáng giá cái gì nhưng cho đối phương người thường mà nói cũng là trị hảo vài bữa cơm nếu là ở mạt thế tiền không thiếu tiền thời khinh khinh hội lấy mặc cả vì hứng thú tới g i ế t ép giá nhưng hiện tại là mạt thế à nàng không thiếu ăn không thiếu mặc lại càng không thiếu tinh hoạch tuy rằng trải qua nhiều như vậy nàng thiện tâm cũng tiêu ma không bao nhiêu khả tại như vậy việc nhỏ trước mặt nàng cũng không tưởng so đo chẳng sợ bị người khác cấp làm thịt cũng không chỗ nào thời khinh khinh không biết nàng tam quan còn chính bất chính nhưng đối với lý nữ chủ vài lần nhặt lậu hoa ít nhất tinh hạch mua giá trị cao nhất gì đó là không làm gì đồng ý có lẽ làm độc giả thoạt nhìn thức thích dù sao nhân vật chính trí tuyệt vời vận khí tốt có thể hoa ít nhất tiền đi được đến đồ tốt nhất v ừ i v ậ n vì lý nữ phụ vật hy sinh nàng loại này chiếm tiện nghi hành vi cũng không dám gật bừa nữ chủ gì cũng không thiếu còn có các phương diện cơ duyên hơn nữa đi chỗ nào hài hỏa đến chỗ nào thể chất lại như vậy khu vèo vèo lương tâm sẽ không đau không mẹ tặng cho ngươi thời chi hành đem mua được hai loại này nọ đưa cho thời khinh khinh hoa là đưa cho mẹ này vẫn là con lần đầu tiên đưa nàng lễ vật hảo vui vẻ nha mẹ nhất định sẽ hảo hảo thu thời khinh khinh hứa hẹn nói nguyên bản rách tung toé gì đó giờ phút này ở thời khinh khinh trong lòng giống như sáng lên bảo bối giống nhau thân thân nhi t ử khuôn mặt nhỏ nhắn nhi r á t hắn tay nhỏ bé tiếp tục dạo kế tiếp liền không mua cái gì vậy lắc lư một vòng thời khinh khinh mang theo con đi nhân nhiều địa phương bãi quán không cvb lpli đầy không